Bách luyện thành tiên. huyến Vũ. Chương 442 Địa Thánh Linh Phủ. Các bạn đang nghe truyện tải truyện audio.xyz. Nguyệt Nhi tự nhiên không cho hắn thời gian suy xét. Song thủ múa may, một hồi như hồ điệp xuyên hoa, những bạt cốt u hỏa xanh biết lập tức bạo mở ra, biến thành một tấm hỏa võng cực lớn chụp xuống đầu Chu. Trên hỏa võng còn có vô số âm khí đan sen, lại truyền ra tiếng vượt. Khóc thê lương khí thế bất phàm. Chu tước thấy vậy không dám đón đỡ. Hai cánh vấy một cách muốn tránh. Qua nhưng hắc sắc quang nhận đã cực nhanh bắn tới. Vốn không kịp trốn thân hình chu tước đành dừng lại phát ra một vòng. Bảo hộ đỏ thấm ngoài thân thể. Chỉ thấy Nguyệt Nhi khóe miệng cười. Châm chọc Đưa tay hướng về phía ma vân nhẹ nhàng điểm một cái. Vù một cái ma vân kia nhanh chóng bắn tới đem chu tước phủ vào trong. Nhất thời ma khí cuồn cuộn sen lẫn tiếng hí giống phấn nộ của thánh. Thú. Rất nhanh tiếng hí đã bị tiếng dưỡng khóc lẫn áp. Nhìn thấy cảnh này sắc mặt thái bạc kiếm tiên đại biến. Hai tay ngoắt Một cái đang muốn thi triển bí pháp khác. Đột nhiên thân hình lắc lư. Lồng ngực như bị đại trùy kích trúng. Sắc mặt tái nhợt không huyết. Vừa thoáng qua y đã cảm ứng thần thức liên hệ cùng chu tước đã bị đứt mất. Nguyệt Nhi vẫy tay một cách đem ma vân bay trở về. Chỉ thấy bên trong. Chống giống nào còn bóng dáng của chu tước. Bên kia vẻ mặt trương thái bạch đầy kinh sợ còn lâm hiên thì hưng. Phấn gì thường. Tứ thánh thú kiếm trận của đối phương này mặc dù uy. Lực phi thường. Nhưng hắn và Nguyệt Nhi liên thủ thực lực vẫn còn mạnh. Mẽ hơn. Lúc này chu tước đã bị diệt. Ba thánh thú còn lại không thể gây ra uy. Hiếp được nữa. Nguyệt Nhi lại thao túng ma vân hướng tới bạch hổ đang bị vây khốn bởi. Phược tiên cầu. Cùng lúc đó bên kia thiết giáp quái mãng mặc dù khó ứng phó nhưng âu. Dương cầm tâm đâu phải kết đan kỳ tu sĩ tầm thường. Qua một hồi kịch. Chiến cuối cùng đã bị pháp bảo của nàng chém bay cả ba cách đầu. Thấy cảnh này trương thái bạc tay chân phát lạnh Trong lòng đã bắt Đầu sinh ý tẩu vi có đánh tiếp ý cũng không có cơ hội chiến thắng Quân tử báo 10 năm chưa muộn Món nợ ngày hôm nay đành phải ghi lại Người này cũng là một thân yêu hùng Sau khi hạ quyết tâm thì không Chút trần chờ vung tay ra lập tức trên thân thể huyền vũ cùng thanh Long bắn ra những đạo bạch quang ấm ánh Sau đó tự bảo phát ra thành mời thanh phi kiếm, những phi kiếm này như tiểu ngư lội vào tay áo của y. Sau đó thái bạch, kiếm tiên quay đầu hóa thành một đạo bạch quang nhằm phía đông mà chạy, trốn. Thấy vậy sắc mặt Lâm Hiên trầm xuống, đưa tay vỗ vào túi trữ vật kim. Sắc chợt lóe, một tấm lục phù hiện ra trước mắt. Linh phù này ước chừng cỡ bàn tay tỏa ra kim quang lóng lánh. Nhìn qua, đã thấy không phải phàm vật. Vật này là do Lâm Hiên thu được trong đồng phủ của tà tu ở thập đại. Vạn Sơn. Cùng với Thú Hồn Bảo và Phù Văn Cổ Thuấn là ba bảo vật trong. Đó. Vật này chân quý thế nào thiết nghĩ có thể tưởng tượng ra. Lâm Hiên vốn chưa từng sử dụng nó. Linh phủ uy lực tuy lớn nhưng phong. Ấm một lượng linh lực nhất định. Mỗi lần dùng khiến quy năng của nó bị... Giảm đi mấy thành Lâm Hiên luôn lưu lại để phòng về tính mạng Nếu không phải vạn bất đắc dĩ Hắn sẽ không lấy ra Về lai lịch của Linh Phù này Lâm Hiên từng xem qua Trên thượng cổ cổ tịch Mặc dù cũng là địa giai Linh Phù Nhưng lại cực kỳ hiếm thấy uy năng Của nó cực đại có thể sánh với Một kích của tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ Phương pháp chế tạo sớm đã thất truyền Ở thời kỳ thượng cổ cũng chỉ Có rất ít chí phù đại sư dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể luyện chế ra. Nó được gọi là thánh linh phù. Thời khắc mấu chốt này hắn vốn không còn cách nào. Tên Trương Thái. Bạch này đương nhiên không thể lưu lại. Lấy tư chất của người này tiến. giai lên nguyên anh kỳ không phải là không thể. Lâm Hiên sao có thể. Lưu lại một cường địch như vậy. Do dự một chút hắn đem thánh linh phù tế ra. Vù một tiếng linh phù, không gió mà tự cháy hóa thành một kim sắc quang cầu cỡ đầu người. huyền phù trong tay Lâm Hiên, kim quang lấp lánh không ngừng tản ra linh khí kinh nhân. Trong mắt, Lâm Hiên hiện lên một tia sát khí, phát ra thần thức truy theo thái. Bạch kiếm tiên, phá, theo tiếng quát nhẹ của hắn. Một đảo quang nhận hình nguyệt nha to cỡ, hai trượng bắn nhanh ra. Tốc độ nhanh không tưởng gần như là vừa rời. Tay đã bắn ra hơn ngàn trượng. Thái bạc kiếm tiên vốn cũng có thần thức mạnh mẽ. Nhận thấy hiểm cảnh. Sắc mặt y trầm xuống. Không kịp nghĩ ngợi tay áo bào chém ra. Hơn 10. Đạo kiếm quang bắn nhanh ra ngăn trở quang nhận kia. Đương nhiên có thể đem quang nhận cổ quái kia phá hủy là tốt. Nhưng không như y mong muốn. Quang nhận gần như là sức mạnh cực đại. Hơn 10 đảo kiếm quang bỗng chốc đã bị chém thành điểm tinh quang. Trương thái bạch kinh hãi đỉnh thò tay vào túi chứ vật. Dường như muốn. Lấy ra bảo vật. Nhưng gì biến nổi lên tốc độ quang nhận trong nháy. Mắt lại tăng lên gần gấp đôi. Gần như là trong nháy mắt đã tới trước mặt của y. Vù. Kích lên linh khí hộ thân của thái bạc kiếm tiên. Rồi linh quang bắn. Ra bốn phía. Sau đó một tiếng thét vang thảm thiết cùng huyết vũ bạo. Liệt đầy trời. Thái Bạch kiếm tiên đã chém ngang làm hai đoạn. Chỉ có thể trách y xui xẻo Thực lực trương Thái Bạch vốn không đến. Mức ngã xuống nhanh chóng như thế. Nhưng hắn nằm mộng cũng chưa từng. Nghĩ quang nhận này uy lực khác thường tương đương một đòn của Nguyên. Anh kỳ tu sĩ. Trên cái đầu của hắn mắt vẫn trợn tròn đầy vẻ không thể tin. Rồi một. Quang Đoàn Xanh biết cỡ nắm tay từ đỉnh đầu hiện lên, vội vàng muốn cướp đường mà chạy, diệt cỏ phải tận gốc. Lâm Hiên tự nhiên sẽ không bỏ qua nguyên thần, Thái Bạch Kiếm Tiên, hắn đưa mắt nhìn sang Nguyệt Nhi, thiếu nữ này hiểu ý hai tay bấm niệm pháp chú, một đạo hắc quang từ trong ma vân bay vút ra vây lấy Quang Đoàn Xanh biết nọ, sau đó đem quyển hút về trong ma phiên. Đồng thời còn đem túi chứ vật của Trương Thái Bạch Thu về. Thời khắc này Lâm Hiên không vội vàng gì. Lấy thần thông tu vi của người này. Túi chứ vật kia nhất định giá trị xa xỉ. Lâm Hiên mừng rỡ. Thu vào trong túi. Hắn quay đầu lại đã thấy Âu Dương cầm tâm vẻ mặt kinh ngạc nhìn về. Phía mình. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trương Thái Bạch cường hãn như thế nào Âu Dương cầm tâm vốn rất rõ. Ràng, vừa rồi hai người đã giao thủ nàng cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ. Mà thôi, đến Thái Hư Sư Thúc đã nói qua. Lão muốn thu thập tên giặc. Này cũng phải phí công một lần tay chân. Nhưng Lâm Hiền, tuy rằng sĩ biệt tam nhật có thể làm thay đổi cách nhìn, nhưng biến. Hóa này là quá lớn, ngắn ngủi hơn 20 năm. Lâm Hiên đã từ một chút cơ kỳ tu sĩ tiến. Dài đến ngưng đan trung kỳ. Với lại thần thông cường đại vượt xa tu. Sĩ cung cấp. Điều này quả thực khiến Âu Dương cầm tâm không thể tin. Trong lòng lại mơ hồ có chút vui mừng. Nàng cũng không rõ vì sao lại. Có cảm giác này. Lúc này kim sắc quang cầu đã thu về tay Lâm Hiên. Sau khi phát ra. Quang nhận thể tích nhỏ đi không ít. Tuy nhiên xem ra còn có thể dùng. Được 3-4 lần nữa. Có xe dụng.